Các bạn đang nghe tại đọc ông mang theo từ thuộc còn Hàn vi được vào làm rể ông tổng Cường chứ trên thực tế thì vợ ông hết sức phục vụ ông thời ấy đàn bà đã có một đời chồng lại thêm đứa con riêng mà còn lấy được người như Quỳnh là may mắn rồi cho nên dù có nai lưng làm lộng vất vả để nuôi chồng nuôi con trong chơi vợ Quỳnh cũng chẳng bao giờàn nàn một tiếng tạm thời để đỡ chống trải Quỳnh tìm vui trong sinh hoạt sầm hất của xứ đạo Quỳnh nghĩ ra được một điều sâu sắc rằng gần 2.000 năm trước thánh Giuse người nuôi dưỡng Chúa Giêsu chỉ là một ông thợ mộc tầm thường ở thành Nazareth ngày nay Quỳnh cũng là thợ mộc có nghĩa là Quỳnh cũng có quyền hãnh diện về cái nghề cao quý đó Quỳnh liền xin phép cha sứ đứng ra thành lập hội thánh Giuse lao công quy tụ đến mấy trăm hội viên bắt chước gương xưa sống cuộc đời đơn giản ca ngợi những người lao động chân tay như Quỳnh Cha xứ đồng ý ngay, bởi chính cha đã chọn Thánh Giuse làm bổn mạng chung cho cả xứ. Mỗi năm một lần, vào ngày 1 tháng 5 lễ Thánh Giuse, hội của Quỳnh đóng một vai trò hết sức quan trọng, từ thánh lễ buổi sáng cho đến tiệc mừng buổi chiều và văn nghệ buổi tối. Ngày đó là ngày mà Quỳnh thấy mình rạng rỡ nhất. Năm nay, Quỳnh tiến xa hơn một bước, nhã nhận bảo các hội viên. Các ba ạ, giáo xứ của mình đã chọn Thánh Giuse làm bổn mạng Thế mà nhà thờ lại thiếu một bức tượng thánh quan thầy, thì em thấy nó làm sao ấy? Em xin đề nghị với các bác là mình góp tiền, mua tặng giáo xứ bức tượng thánh Giuse thật lớn, để ở đầu nhà thờ. Các bác nghĩ thế nào ạ? Mọi người đều đồng ý ngay. Nghèo đến đâu thì nghèo, nhưng bỏ công bỏ của vào nhà thờ, nhà thờ chúa thì chẳng ai tiếc. Thế là chỉ một vài ngày sau, hội quyên góp được số tiền khá lớn, đích thân quỳnh, Cùng với hai người nữa xuống tận Sài Gòn mua bức tượng Thánh Giuse cao nửa thước đưa về trại. Hôm nay, Quỳnh một mình leo lên đóng kệ. Nhưng Chủ nhật này, khi cả ngàn đồng bào xem lễ xong, Quỳnh sẽ mời mọi người ra chứng kiến nghi thức trao tặng tượng Thánh Giuse cho giáo xứ Từ sân sau, Quỳnh trở lại gặp cha Hảo, vừa đi vừa lau hai bàn tay ướt vào quần. Mái thắp Quỳnh dính bẹt xuống và nước vẫn dỉ ra hai bên Thái Dương. Cha Hảo lên tiếng giò hỏi. Công việc làm ăn dạo này thế nào? Có đủ sống không? Quỳnh nhìn cha ngạc nhiên. Gặp cha khá thường xuyên, hình như chưa bao giờ cha hỏi thăm Quỳnh về đời sống hàng ngày. Cái đề tài quen thuộc vẫn chỉ là sinh hoạt của hội thánh du xe mà thôi. Quỳnh đáp. Trình cha, Chúa thương cho chúng con vẫn hàng ngày dùng đồ ạ. Nói thế nhưng ánh mắt Quỳnh không giấu được, một nét buồn man mát. Tay nghề của Quỳnh thuộc loại khá, cha chuyển con nối, nghề dạy nghề từ năm Quỳnh mới 15. Nhưng ở trại định cư sơ xác này, đã mấy khi có ai cần đến Quỳnh, giường, tủ, bàn, ghế, bất đắc dĩ có cần sắm thì họ ra thẳng tiệm đồ gỗ của người địa phương, mua đồ đóng sẵn, vừa rẻ vừa đỡ phải chờ đợi còn chunga, chung lợn hoặc những thứ lặt vặt khác thì tự tay mỗi gia đình sớm nhau mà làm lấy, chứ thôi quỳnh làm chi cho tốn kém. Thành ra quanh năm quỳnh cứ thơ thẫn vào ra chẳng biết làm gì cho hết ngày, cư bảo độc. Hàng loạt đồ nghề của quỳnh xếp đầy trong cái hòm gỗ, lâu lâu quỳnh mở ra chỉ để ngắm cho đỡ buồn mà thôi. Đói thì quỳnh không đói bởi vợ quỳnh có sạp bán góc ngoài chợ, lại thêm đứa con gái riêng của vợ quỳnh Cái phương 14 tuổi nhận hàng về đan hoặc thêu rất khéo tay góp thêm đồng ra đồng vào cho gia đình Quỳnh buồn vì thì giờ thừa thãi và nhất là vì mặc cảm ăn bám vợ con cho nên Quỳnh dành khá nhiều công sức đổ vào sinh hoạt hội thánh Giuse chokhỏa lấp để lời vợ kỳ kèo mãi lâu lâu Quỳnh cũng có phụ vợ mua gỗ về đóng quốc mộc nhưng công việc nhỏ mọn ấy ông không hăng say tí nào vì nó chỉ làm cùn dần tay nghề của ông mà thôi cuộc sống tha phương bắt đầu từ con số không lắm lúc buồn tênh khiến Quỳnh càng nhớ những ngày vinh quang ở làng cũ vừa giàu sang vừa quyền thế hôm xin lễ cầu hồn cho ông bố vợ là tổng cường do cha xuân chủ tế Quỳnh đã sụt sồi khóc rất lâu khiến mọi người đều mũi lòng vì tưởng là Quỳnh tiếc thương ông bố vợ kỳ thực Quỳnh ngẹn ngào chỉ vì Ông thả hồn trở lại làng cũ, thường tiếc cái dĩ vãng huy hoàng của chính ông mà thôi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net